con ốc nhỏ mang linh hồn của biển. Chuyện rằng ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh, thần Tình Yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất, viên ngọc Tình Yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm ngàn mảnh và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần Tình Yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời. Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển. Biển từ đó bỗng biết xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát. Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát, chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa. Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm. Trời một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sống ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì. Biển buồn Nhưng rồi biển cũng nguôi quên. Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày. Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi, từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về. Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần tình yêu? Cô bé tìm gặp và tò mò hỏi người Thần tình yêu kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa, và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển. Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn và rồi biển cũng sẽ có tình yêu. Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển.